Tập tình tang tập thứ 20, trường 20 Lúc này, cánh tay của ba chị có lẽ đã bớt đau nhiều nên cái miệng của nó trở lại cái cố tật tiếng lìa như trước Như để cho cái màn hồi hộp kéo dài nó chưa kể vội chuyện gặp ma quỷ gì đó chị thấy nó bắt máy cặp môi nhưng rồi lại khom người với tay lùm điếu thuốc lúc nãy tiến đưa nhưng vì còn đau quá cho nên chưa vội đốt anh bảy thấy vậy lên tiếng nhắc nhở gì cái tài của mày hỏng nên cử động nhiều nghe đĩa nói xong anh bật quẹt cho nó một điếu thuốc thằng đĩa hít một hơi dài ém hơi cho căn phòng hai buồn phổi Rồi từ từ thở ra bằng hai lỗ mũi. Cái môi sệ trề ra dài sọc. Tỏ vẻ khoan khoái với mùi thuốc thơm đắt tiền, Mà một thằng nghèo mặt hạng như nó ít có dịp thưởng thức. Giống như một thằng đói ăn lâu ngày, Gặp đồ ăn là bất kể, cơn ngông miếng cho đã đời. Nó cứ rít lia rít lẹ, Ánh lửa từ đầu điếu thuốc đỏ rực không dứt. Đến lúc dường như vừa đã cơn thèm, Thì nó mới thở dài chậm rãi kể lễ. Thiệt là thời si quỷ lộng, Cái số của tôi đêm nay Đúng là xui xẻo làm sao Vừa bị gãy tay vừa bị mất đầu Cái gối tiền Và giải của cậu hai cậu châu hồi chiều Cũng bị rớt đâu mất tiêu Kiếm thấy bà mà hổng ra Người nghèo bất của Ai mà lại không sót chứ huống chi đó là một món tiền khá lớn Đối với một thằng du côn Chẳng có đồng xô dính túi như địa Anh bảy thấy mặt mày của bà địa Nhằn nhỏ khó coi quá Nên lên tiếng ăn ủi. Hey, thôi đi em trai ơi Nằm xuôi tháng hẳn ứng củ đi thay người Mất của thì tiếc thiệp Nhưng không mang thương tật Thì mày đã may mắn lắm rồi Ba địa nắng nắng lại cái cuộc chỏ Dù đã được anh bảy sửa và thoa thuốc Nhưng vẫn còn rêm rêm ê ẩm Nó tuần tự kể lại chuyện xui xẻo của mình Sau khi thất kinh vì con ma áo trắng Trong trại hòm của sáu ngọ. Thằng Ba Địa tuôn bờ lút bụi, chạy bất kể phương hướng, đến chừng bỏ cái trại hồn ma quái một nỗi thật xa, nó mới tỉnh hồn ngồi phạch xuống và thở dốc. Nó nhìn quanh và lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu khi quấn quán nó chạy như thế nào mà lại lọt vào một khu vườn bỏ hoang gần cuối ngọn con rạch. Chỗ này thì rất là xa làng xóm cho nên ít người lui tới, mọi người quen miệng gọi đó là khu rạch cùng hoặc đất miễu ông tà Gọi như thế, kể thì cũng đúng thôi Vì con rạch chạy từ sông cái vô tới đầy Thì cạn nhân rồi bất hẳn Ngay khúc sắp cạn con rạch Có một ngôi miếu cổ Nằm dưới tàn của những cây sao trăm tuổi Có lẽ ngôi miếu này được dựng lên Để thờ một vị cận thần nào đó Trong đoàn tùy tùng của chúa Nguyễn Ánh Khi ông còn bôn tẩu đánh nạn Tây Sơn truy kích Vì đã trải qua hàng mấy trăm năm Nên ngôi cổ miếu mục nát sập đổ không còn dấu vết nữa, ngoại trừ cái nền đá cao vòi vội vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt. Sau này thì các vị bô lão quanh vùng, cho cất lên một ngôi miếu mới khác nhưng lại nhỏ hơn. Vì theo tập tục lâu đời trong dân gian, thời nào người ta cũng tin tưởng và mỗi làng đều lập miếu để thờ phượng, cúng tế các thần linh khuất mặt những anh hùng nghĩa sĩ hoặc các quan hồn vất vưởng quanh vùng. Đó là một đặc tính riêng, một phong tục tập quán của người dân quê trong lệnh vực tín ngưỡng. Họ tin rằng miếu hoặc miếu là nơi thần thánh ma quỷ tụ hội, nên mỗi làng thường có một hoặc hai ngôi miếu như vậy. Nhưng từ khi ngôi đình làng được cất lên ngoài bờ sông, ngôi cổ miếu này chẳng còn ai trùng tu hư khói nữa. Cho nên vô tình nó đã trở thành ngôi miếu quan lạnh ngắt. Rồi cũng chẳng hiểu từ lúc nào Ai đó đã mang đến đặt trong ngôi cổ miếu này mấy cục đá tròn lẳn, Hình dáng lạ lùng với màu mè hoàng quệt Người dân quê thấy vậy cho nên Cứ gọi mấy cục đá vô tri ấy là những ông tà Rồi từ đó ngôi miếu trở thành cái miễu ông tà luôn Cũng vì khu vực này rất xa làng xóm Và mấy ông tối trời thường hay xuất hiện cho nên được coi như là mất an ninh. Vườn tược chung quanh bị bỏ quan không biết từ đời nào, nên cây cối quang dài một tràn lan, cỏ ống ấy, có nơi cao gần tới đầu người. Thằng Ba Địa là cái thằng vốn chẳng biết sợ gì hết, nó định bụng đi tắt ngang khu vườn rậm ri này, qua khỏi cái miễu ông ta thì tới miếng ruộng, từ đó nó có thể thân thang chạy một vạch tới tròi của hai tiếng, chỗ hẹn với anh bảy tuần tận. Tuy trời thì tối ôm ôm, nhưng đối với một thằng chuyên môn tuôn bờ lướt bụi đi đêm hà sầm như ba trịa, nó đâu có ngán gì ba cái thứ chứa ngại như cỏ dài hoặc cây gái. Cái mà nó ngán là cái bóng trắng trắng xỏa tóc dài trong trại hòm khi nãy, vẫn còn ám ảnh nó hoài. Một tiếng dơi đập cánh hoặc chim cú súng lên trong đêm cũng đủ cho nó lạnh người dựng chân dòm giáo giác. Đang lần từng bước trong vùng tối đen rạp sạp, Bỗng nghe bịch một cái thật lớn, làm cho đôi chân nó thiếu chút nữa đã khủy xuống vì giật mình. Mẹ bà nó, lại gặp ma nữa sao kìa. Thằng địa rũa thầm và đứng yên nhìn vào chỗ tiếng bịch vừa phát ra. Tiếng này thì ở sát một bên, ngay phía sau lưng của mình chứ đâu. Tuy là sợ, nhưng địa vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ. À, đây chắc mẻm là tiếng vật, gì đó rơi chứ chẳng phải ma chọi gì ráo. Theo lời của những người từng bị ma chọi kể lại cho nó nghe là khi đi chơi lúc ban đêm, bị chọi lén sau lưng, đừng có phát quản bỏ chạy, cứ bình tĩnh lắng nghe rồi phân biệt ma hay người chọi phá mình. Nếu người ta muốn hồ phá mình, thường thì họ bốc toàn là đất cục chọi, cho nên tiếng rơi nghe bình bạch rõ ràng, khác hẳn với ma, ma thường hốt những nhúc đất nát như đất dế đùng, vì vậy... Khi bị ma chọi, khiến đất rơi rớt trên lá cây, nghe rào rào như tiếng mưa rơi. Đó là kinh nghiệm của những kẻ đi đêm gặp ma, bà Địa đã học được. Nó bình tĩnh, nhìn ngang ngói dọc, rồi tiếp tục cất bước. Nhưng cái mũi của nó tự nhiên hít hít vài cái, thì hai con mắt sáng rỡ. Địa khiêu thầm, sầu riêng. Đúng là sợ quá rồi nên gặp cái gì cũng quản lên nghĩ vậy nghĩ bà tưởng là bị ma nhát thiếu chút xíu nữa thì đã bỏ chạy rồi ba địa mỉm cười tự trách mình hậu hấn gì mà nhát như thỏ đế trái sầu riêng chín cây vừa rụng xuống chứ còn cái gì nữa mùi sầu riêng chín xong lên quyện lẫn với mùi sương đêm khiến cho ba địa khoái chí hết mũi không ngừng nó quay lại ngay cái chỗ sầu riêng vừa rụng Định bụng mò cho được trái sầu riêng quý hiếm này, rồi sắp thẳng ra chòi hai tiếng để làm thịt. Thằng Địa, nghĩ đây là trái sầu riêng quý hiếm thì kể cũng đúng thôi, bởi vì mùa này đâu có phải là mùa của sầu riêng. Mùa của nó chỉ khoảng từ tháng 6 tháng 7, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài cây cho trái nghịch mùa, thành thử sắp Tết và vẫn nghe mùi sầu riêng chính con đang lay quay mò mẫm trong cái đám cỏ ống, cao quá lưng quần để tìm ra sầu riêng. Thì thằng đĩa giật mình, lắng người để tai nghe ngóng. Có tiếng người nói chuyện rì rào từ đằng xa vọng lại. Rồi kế đến, tiếc vạch cỏ và ánh đèn pin lấp loán. Thằng đĩa hết hồn, đang đêm tăm tối ở một chỗ vắng que như thế này, thì sao còn ai bò tới chứ? Mà mò tới đây để làm cái gì? Chẳng lẽ họ cũng đang ở gần đâu đây, cái tiếng sầu riêng rụng nên mò tới để lượm? Còn đang thắc mắc tự hỏi, thì ánh đèn pin ẩn hiện đằng kia như trả lời cho nó biết, đây không phải là những người dân quê tầm thường. Thanh địa thì đâu còn lạ gì với lệnh cấm của làng xã, nếu là thường dân lúc ban đêm cần ra ngoài, bắt buộc phải dùng đèn dầu hoặc đốt xoay đường thôi đạn pin là loại cấm kỵ chỉ dành riêng cho quân đội, chẳng hạn như là nhân dân tự vệ để tuần tra, hoặc là lính tráng hành quân ban đêm mới được quyền sử dụng. Tiếng nói rì rào, càng lúc càng gần vì họ đang tiến về phía địa. Ơ kìa, cái giọng ồ ồ của ai đó, sao nghe quen tai quá? Nhưng trong giây phút căng thẳng này, thằng địa chưa biết đích xác là của ai. Nó nín thở, nằm bẹp xuống đóng cỏ, nhưng đầu thì lại làm việc cực lực, để đoát xem cái giọng nói ấy là của ai. Ánh đèn pin tới thật gần, nó quét qua quét lại ngay trên đỉnh đầu của bà địa, giọng của một thanh niên cất lên. Ơ, <cười> ổ, ổ, có trái sầu riêng chín rụng hay sao mà bốc ngồi dữ vậy ta? Sau cái câu nói ấy, là ánh đèn pin dừng hẳn lại bên gốc cây sầu riêng. Có lẽ là gã cầm đèn và đánh hơi được mùi thơm của cái sầu riêng chính, nên quơ quơ đèn định tìm. Nhưng lại có một giọng khác trỗi lên hối thúc. Đúng là cái giọng ồ ồ nghe rất quen. bà địa nãy giờ cố ngoài ốc để nhớ. Tiếc, thay kệ nó đi. Khuya rồi còn sầu riêng sầu chung gì nữa. Chuyện lớn mày không lo. Lo mần chi ba cái thứ ăn uống đó chứ. Đi mau đi mày bẫy Cha mẹ ơi, thôi đúng rồi. Giọng nói này là chính của Lão Thầy Tư đây mà. bà địa vừa nhận ra, đúng là cái giọng nói của ông Tư hàng xóm. Rồi nó đâm ra thách bắt. Giữa cái đêm hôm khuya khoát như vậy, Lão Thầy Tư còn bò ra cái chỗ ác ôm lùm bụi này để làm cái gì vậy ta? Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ thằng địa thì tài nào biết được câu trả lời. Đợi cho hai bóng người vừa đi qua khỏi, thằng địa bỏ ngay ý định mò kiếm trái sầu riêng. Nó quyết tâm theo sắc nút ông thầy tư Để xem ông ta đang dở cái trò gì Ngoài cái vùng đất miễu ông ta này Đối với nó Lão thầy tư là quan trọng hơn hết Nó căm tức lão đến thấu xương Chẳng phải là nó đã thề với lòng Phải phá cho lão ta Sống dở chết dở hay sao chứ Mày Là chỉ có hai người và một cây đèn pin thôi Cho nên thằng địa muốn theo dõi Cũng chẳng khó khăn gì Và lại Họ cũng tin tưởng là đêm hôm tâm tối Lại ở một khu vườn quang rậm rạp Thì làm gì có ai lãng phản ở đây chứ Bởi vì quá ý y Cho nên hai người yên chí Chẳng có thèm để ý gì cả Cứ pha đèn bạch cỏ Vừa nói chuyện rù rì vừa đi Thằng đĩa thì cũng không đáo để Nó bám sát phía sau lưng hai người Thế mà họ đi nhanh Thì nó theo nhanh Họ chậm thì nó cũng chậm lại Phải theo sát như thế này Mới tránh khỏi bị phát giác bất tử Vì ngại nhất là cái tiếng vạch cỏ lào xào Nếu ở xa quá rất dễ bị phát giác Còn nếu mà bám sát nút ngay phía sau như thế này Thì nó đâu có cần vạch cỏ để làm gì Kẻ đi phía trước đã soi đèn vạch lối rồi còn gì nữa Vì bám theo quá gần Nên những mẫu đối thoại rời rạc của hai người Nó đã nghe ráo trọi Vì nghe hết ráo Cho nên thạch địa đập quạng Giờ thì nó mới biết là cả hai đi về một điểm hẹn bí mật. Điểm hẹn của những người hoạt động kế bên kia. Khi biết chắc nơi họ sẽ đến là ngôi cổ miếu, địa liền đi chậm lại. Một thằng ma lanh như địa thì khỏi suy nghĩ nhiều. Nó cũng biết điểm hẹn ấy sẽ còn thêm nhiều người nữa. Nếu nó bám theo lão thầy tư này tới gần, thì sẽ bị phát giác ngay thôi. Nói nào ngay, khi biết bọn họ là việc Cộng, Bà Địa cũng ớn lắm. ớn nhưng vì bản tính tò mò, muốn khám phá ra nhiều chuyện đồng trời khác, cho nên nó mới làm liều, mò vào cái miễu để nghe ngóng. Mối hận ngút ngàn đối với lão thầy tư, lại thêm thằng hái long chồng chưa cưới của con chim, người nó yêu nữa. Nó đâu có dễ gì chịu bỏ đi khơi khơi, khi chưa biết đích xác mối quan hệ của tư hàng xóm, cùng với mấy người của phe bên kia. Trong số đó, Chắc chắn là sẽ có thằng Hai Lông, một tình địch trong bóng tối của nó. Kể tới đó thì út khí dồn lên tới cổ, làm cho thằng Điện nghẹn nghẹn. Nó búng cái tàn thuốc ra xa lắc, rồi trợn mắt chửi thề. Mẹ cái thằng Hai long tôi mất con chim cũng tại nó hết cháu. Anh Bảy dĩ nhiên là biết ba Địa có mòi thương con chim lắm. Không phải mới hồi xế trưa này anh cùng nó ngồi uống đá bào và còn lên tiếng giảng hòa cho hai đứa hành xáo. Nhưng cái vụ hai long và thầy tư mai mối thế nào thì đó là chuyện mới xảy ra hồi đầu hôm. Vì vô tình thằng Ba Địa phát giác ra cho nên anh chẳng biết ba bụng và hai tiếng thì như người mù đi đêm. Có biết gì về chuyện tình đau thương nhất nhối của thằng Trăng Trâu Du Côm này đâu. Nghe anh Bảy ngắt lời Ba Địa. À, thằng Long nào hả, Địa? Ba Địa tóm tắt chuyện sông ẩu vô buồn con chim và bắt gặp cái khăn theo, khám phá một bí mật tai trời là mối quan hệ với những người phía bên kia của Lão Thầy Tư. Anh Bảy nghe qua, giật nấy người như đang giảm phải lửa. Ý, ý trời đất mẹ ơi! Nói vậy ông cậu vợ của tôi hoạt động bí mật cho tuổi nó sao trời? Hèn gì, hèn gì, ông ta giả dở, ông lên bà xuống để lấy giải thè che mắt thánh điên mà, hèn gì. Ba bụng gật gù Bây lâu này tao cứ thắc mắc chẳng biết, thay thằng cha thầy tư, bi bi, mật mật, hết luyện phép này rồi tu tập phép kia. Khổ cực như vậy để làm gì? Mãi cho tới bây giờ tao mới biết ra được cái mục đích thầy bà của thẳng. Thì ra là để che mắt quan quyền địa phương. Hey, cái thằng già này cũng cao tay ấn thiệt à nghe. Anh bảy nóng lòng muốn biết thằng Địa sao đó, gặp thêm được ai họ làm gì. Anh hối thúc nói kể tiếp. Thằng Địa xuống giọng vừa đủ nghe. Nó kể. Khi vừa thấy ánh đèn pin tắt ngấm ngay chỗ góc cây sao trước cửa miễu là để biết ngay điểm tụ họ tụ họp là nơi phía bên trong. Nó quyết định leo lên nóc miễu, lén cậy ngói nhìn vào. Lúc này vận trăng hà huyền mới ló dạng, nên còn chìm sâu sau đám dừa nước ven con rạch. Bóng tối của đêm đen vẫn phủ đầy chung quanh ngôi cổ miếu. Tuy nhiên, vì đã quen với bóng đêm, nên thằng địa dễ dàng nhìn ra nơi bên hông ngôi miếu có một cây ổi và cổi. Nhánh nhóc ấm um tầm có thể nương theo đó mà trèo lên mái ngói của ngôi miếu. Nhắm thấy được là làm ngay, khỏi cần nghĩ ngợi. Nó đút vội cái bao giấy, đựng mớ vải và tiền của cậu Hai Vinh, trao cho hồi đầu hôm vô trong bụng, nhét cẩn thận giữa sợi thung lưng quần đàng hoàng. Rồi như con sóc, phóng một cái rột tích bên góc ổi. Đua người trèo tuốt lên cao, chỉ thoáng một cái là nó đã nằm im trên mái ngói. Khi bám được vào mái ngói rồi, thì thằng địa thất kinh chỉ chực muốn tụt xuống ngay. Bởi ngôi miếu cũ xưa, không biết từ đời nào, Nên dù là loại ngói âm dương, nhưng đã cũ mềm, mục nát, rong rêu phủ đầy. Cũng may là cái dàn trò của nó toàn là bằng gỗ quý, cho nên vẫn còn đứng vững cho tới ngày nay. Bà địa nín thở, cố lùi xuống, trụ mình ở phần công công cuối mái cho chắc ăn hơn. Vì ở phần này, người ta dùng loại ngói ống có tráng men và được phong tô kỹ lưỡng, nên có vẻ còn chắc chắn lắm. Từ đây nó có thể vạch ngói nhìn thẳng vào gian chánh điện bên trong rất rõ ràng. Tưởng là bọn họ hội họp thì phải đông đảo lắm. về đâu chỉ vỏn vẹn có bốn người. Hai đứa ôm súng đứng sớ rớ ở gần cửa tránh, chắc là cận vệ canh gác. Còn lại lão thầy tư và một người làm mặt thì ngồi nơi cái bàn con có chiếc đèn dầu mờ mờ. Họ đang nhỏ to bàn bạc gì đó mà ba địa chỉ nhìn thấy thôi chứ không tài nào nghe được. Nó nhìn thấy lão thầy tư móc trong túi áo ra một tờ giấy khổ lớn, đặt lên bàn, rồi cầm cây đèn, vừa chỉ chỏ, vừa nói, trong khi gã kia trông có vẻ chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật cái đầu. Tức mình, vì không nghe hai người họ bàn tính việc gì, nên nó bỏ quách chẳng thèm để ý đến nữa. Không để ý tới hai người đó, thì nó quay sang chú một vết vào hai tên, du kích, đứng sớ rớ hai bên cửa. Cho thỏa tánh tò mò Nên nhớ là tuy ba địa đang nằm trên nóc miểu Nhưng chỗ của nó ở ngay cái mí tiếp giác với tường Nên không cao lắm Từ góc độ này Nó chỉ phóng mắt nhìn xáo xuống Và nếu như ánh sáng chỉ vừa đủ Là nó có thể nhận diện được những người đang hiện diện bên trong Là quen hay lạ ngay Thấy gã đứng bên phải thì tướng tá ốm, cao, lỏng thỏng Lưng hơi khòm, chắc vì mang súng nặng vai. Lạ quá, ban đêm ban hôm mà đầu hắn lại đội nón, lại là nón tay bèo, có vành rộng, che khuất cả mặt mày. Thì làm sao biết thẳng là ai chứ? Bởi vô phương nhận diện gã ấy, nên thằng địa nhũ thầm. Chắc cũng là mấy thằng du kích cơm, chứ có phải là thần thánh phương nào đâu mà mình phải tò mò muốn biết chứ? Nó nhắm bề Nếu có nắng lại thêm cũng vô ích Ngược lại lỡ bị chúng phát giác Thì coi như tàn đời Định bụng sẽ từ từ bò xuống đất Để rút lui Nhưng khi quét mắt nhịn sang phía gã du kích còn lại Đang đứng bên tay trái cánh cửa Cùng lúc gã này đang bật quẹt đốt hút thuốc hút Ánh lửa của hột quẹt vừa lóe lên Trong vô tình Nó soi rõ khuôn mặt của gã Vì không đội nón sùm sụp như gã kia, cho nên thằng địa trông thấy rất rõ ràng và nhận diện ngay hắn là ai. Ba địa suy chút nữa đã kêu lên vì giật mình. Đích thị là thằng hai long rồi. Hừm, cái thằng bỏ nhà đi theo việc cộng mấy năm nay, không ngờ lại ở đây. Cái thằng chẳng ra gì, vậy mà được con chim, người yêu của nó, theo khăn đề tặng. Trái tìm ba địa chợt đầu nhói lên khi nó nhớ tới các khăn theo, có hình hai con chim nhỏ. Chỏ mỏ vào nhau cùng với hai câu thơ, khăn này theo tặng hai lông, mang theo tất cả tấm lòng của chim. Tình địch của nó đang sờ sờ ra ngay trước mắt, một kẻ mà ba địa đã coi như kẻ thù không đổi trời chung. Thế mà, chỉ biết lấy mắt nhìn xuông, chứ chẳng dám nửa lời thoá mạ Thằng Du Côn lông cặp mắt đỏ rụt, lửa thù hậm hực nhìn gã hai lông. Nó chẳng còn thèm lý gì đến lão thầy tư và hai người làm mặt kia nữa. Cho tới khi hai người rời bàn họp đứng lên, đi về phía giữa ngôi chánh điện, kẻ làm mặt nói chuyện nãy giờ thì bước thẳng ra cửa cùng với một gã du kích mà địa chẳng biết là thằng nào. Hai người một trước một sau, khuất dạng sau cánh cửa, ngồi miếu. Giờ thì còn lại có lão thầy tư và hai lông. Địa thấy thầy tư cho tay vào cái túi vải đeo bên hông, lôi ra hai gói giấy, một gói giấy lớn và một gói nhỏ mỏng hơn. Lão ngoắt hai lông lại đưa cả hai cho nó rồi, nói nói cái gì đó. Chắc có lẽ dặn dò. Kế tiếp, khi nhìn thấy lão ta quơ quơ cây đèn pin, bước ra phía cửa là Địa biết ngay buổi họp chấm dứt. Hẳn lão phải về nhà đây, lão về một mình ư? Đây là dịp tốt để cho mình bám theo, rồi thừa cơ hội đánh cho lão một trận, cho hả cân giận. <cười> không được. Tuy đây là dịp may, nhưng vẫn chưa đến lúc. Thằng địa nói lẩm nhẩm một mình vì cái đầu của nó vừa lóe lên một ý nghĩa mới mẻ, quan trọng hơn, đáng làm hơn. Quan trọng hơn là vì nó vừa nhớ lại, gã hai long còn đang hiện diện trong ngôi miếu. Có một mình, có một mình, nhưng còn cây súng. Thứ giết người trong chớp mắt kia thì Ba địa ngán lắm Võ nghệ cao tới cỡ nào Cũng không nhanh bằng viên đạn được Quyết định ăn thua đủ Với gã tình địch hài lòng Cho nên thằng địa nằm im trên mái ngói Cắn môi suy nghĩ Cố tìm cách hạ gục nó Cho hả lòng căm giận Thấy hài lòng tẩn mẫn tìm cách mở cái gói Nho nhỏ mà lúc nãy Thầy tư trao cho Gói giấy tuy chưa mở ra nhưng thằng địa biết chắc mẻm là chiếc khăn theo của người yêu nó theo tặng hắn thấy vật nhớ người thằng địa đau xót nhìn hai lông lật lật chiếc khăn trong tay có lẽ nó đang đánh vần hai câu thơ của người vợ tương lai đề tặng đọc xong nó cười cười một mình và đưa cái khăn lên mũi như muốn ngửi lại hưng tình của em gái nhỏ hậu phương còn động lại trong từng đường kim mũi chỉ ba địa trông thấy rõ ràng Cơn ghen tức cứ trào dân không dứt Chỉ hận á, là không thể làm liều Nhảy đại xuống giật cái khăn Xé thành muôn mảnh Rồi sau đó đấm vào mặt cái thằng tình địch Khốn nạn vài đấm cho hả giận Thấy mình không nên hành động ẩu tả Vì kẻ địch đang có vũ khí trong tay Nên ba địa đành nén cơn thịnh nộ Chỉ biết phát tiếc Bằng cách nằm dài trên mái ngói Vung vung nắm đấm vào khoảng không hất mấy tóc ra sau và nhổ toẹt một bãi nước miếng như ra vẻ kinh bỉ rồi hậm hực ngoát miệng chửi thầm. Máu hận trào dâng, dù bốc khói cả đến đầu nhưng nó cũng biết suy nghĩ đắn đo, ngu dại gì mà quát bắn thành lời, thẳng mà nghe được thì đời mình coi như bế mạc. Chợt nó ngừng thóa mạ, Khi thấy phía bên dưới có chuyện lạ, hai lòng xếp cái khăn bỏ vào túi rồi mang cái gói giấy lớn đi lại phía cái bệ thờ mà phía bên trên chỉ có mấy cục đá tròn lẳng, nằm ngỗ ngang. Bên dưới cái bệ là một cái bàn thờ nhỏ thờ thổ địa. Bàn thờ ông thổ địa hoặc thần tài thì thường thường người ta đặt ngay dưới đất chẳng cần bàn bệ chi cả. Hai lòng một tay cầm đèn pin rồi còn một tay dời cái bàn thờ thổ địa qua một bên. Không ngờ, viên gạch tàu khổ lớn, nơi phía dưới cái bàn thờ thổ địa, là nắp đậy của một cái hố bí mật. Chỉ thấy hắn cậy viên gạch lên, thì hiện ra một cái lỗ đen ngòm, có lẽ nó chỉ là một cái hố nhỏ và rất cạn, cho nên ba địa thấy rõ ràng, hai lông chỉ hòm người xuống, đã lôi lên cái thùng đạn. Đây là loại thùng đạn đại liên của Mỹ, tuy nặng nề và cồng kênh một chút, nhưng thật bền và đặc điểm của nó rất kín dùng để chứa đồ đạc hoặc giấy tờ có thể nhận xuống sông rạch cả năm khi lôi lên đồ đạc bên trong vẫn không bị hư hại gì cả hai lòng lưỡi húi mở nắp thùng đạn cho gói giấy lớn vào đó xong đóng nắp lại và cẩn thận đặt trở vào cái hố bí mật như cũ nhìn thao tác thành thạo mở cửa hầm bí mật cất đồ rồi đóng lại Mọi việc chỉ diễn ra chưa đầy một phút, thì Ba Địa biết ngay tên này đã quá quen tay với công việc cất giấu. Phát giác mới mẻ này làm đầu óc của nó rối bù, cứ suy nghĩ lung tung. Cái thùng đạn kia chứa đựng những gì nhỉ? Quần áo hay đồ ăn? Không đời nào có ai lại mang đồ đạc thường dùng hàng ngày giấu vào cái chỗ bí mật như vậy đâu. Trừ khi đó là cái tài liệu bí mật, những giấy tờ quan trọng, Hoặc đồ quý mà thôi Ba địa gật gù Hóa ra thằng Hài Lòng Đâu phải chỉ là một gã du kích quẩy súng Đứng gác cửa đơn giản như mình nghĩ đâu Chắc chắn là nó còn giữ một nhiệm vụ nào khác Một nhiệm vụ nào khác ắt hẳn là quan trọng hơn nhiều Cái thùng đạn chứa tài liệu Và hầm bí mật Được ngụy trang bằng bằng thờ ông địa Khiến cho nó càng tin tưởng sự suy đoán của mình Là đúng Từ một suy đoán mới mẻ, vừa thoáng qua, ba địa chợt sáng mắt, lên và trong đầu vừa phát họa ra một kế hoạch trả hận. Nó thì thầm trong miệng, chết cha mày rồi hai lòng ơi, phen này tao cho mày chết, không được mà sống cũng không xong con ơi. Nó đắc ý, nhét cái môi xệ lên kéo thành một nụ cười, nụ cười ranh mảnh khiến cho khuôn mặt bậm trợn của thằng Du trông càng tinh ma quỷ quái hết sức. Muốn hại cho cái thằng tình địch này điêu đứng thì đâu cần động tới tay chân quyền cước làm gì. Nhất là trong tay nó có súng thì càng không nên mạo hiểm. Có thể mất mạng như chơi. Dùng võ lực để giết nhau chỉ là hạ sách khi không còn cách. Dùng thủ đoạn ám hại cho địch thủ chết mà không biết chết vì tay ai. Cái này mới gọi là thượng thượng sách. Đã biết rõ cái hầm bí mật Nơi nó cất giấu tài liệu quan trọng Thì coi như cái mạng chút xíu của nó Đã nằm gọn trong tay của mình rồi Cá nằm trong thớt Muốn xuống tay lúc nào mà không được chứ Địa nghĩ thầm Chúng này chỉ là điểm hội họp Chứ không phải là chỗ để ở Thằng Long Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây Mình cứ nằm nán lại Đợi chừng nào nó bỏ đi thì tuột xuống moi cái thùng đạn kia ra Rồi mang đi Quăng cha xuống rập thì đời nó coi như bế mạc Chỉ tưởng tượng đến cái cảnh thằng Hai Long Mặt mày méo xẹo khi phát giác ra cái thùng đạn không cánh mà bay Thì thằng Ba Địa sướng rân trong bụng Thầm phục, mình là cái thằng chăn trâu nhanh trí Biết nghĩ ra độc kế để ám hại tình địch Quả như dự đoán của Địa Hai Long sau khi cất giấu xong gói giấy Nó đẩy cái bệ thờ ông Địa vào chỗ cũ Rồi thì cũng cắp súng, pha đèn đi ra cửa Thằng địa khắp khởi mừng thầm cho kế hoạch của mình sắp được thực hiện Nó ráng bò lên cao một chút Để từ đó có thể phóng tầm mắt cảnh giác ra xa hơn Bây giờ ánh trăng đã nhô cao lên khỏi bụi dừa nước Ven con rạch nên cả khu vườn hoang Như được phủ lên bởi một dải lụa vàng nhạt Tốt! Ánh đèn pin quét qua quét lại của thằng Hai Long cũng mờ nhạt dần Rồi chìm khuất sau những bụi cây rậm rạp phía xa xa. Tất cả vạn vật bây giờ như chìm dần vào giấc ngủ đêm thâu. Ba địa yên chí định tụt xuống khỏi mái ngói. Nhưng ô kìa, khi quay sang phía cây sao trước miễu, nó bắt gặp một cái gì đó bất bình thường. Thoạt đầu, nó tưởng do bóng của ánh trăng dọi vào cành lá tạo thành, nhưng nhìn kỹ lại không phải một cái bóng trắng, không giống bộ xương người nhưng to lớn vô cùng. Nó như đông đưa, như di động dưới tàn rậm của cành cây sao, dư âm của tiếng khóc kể lễ, và cái bóng trắng tóc xỏa dài trong trại hòm sáo ngọ, lại chợt trở về trong trí ba địa, khiến cho nó mình mấy mọc ốc, tóc tài dựng ngược. Đã một lần gặp ma, nỗi sợ còn chưa kịp bốc hơi, giờ lại nhìn thấy một chuyện quái đáng nữa, thì dù gan góc cùng mình cũng phải khiếp vía mà hoảng loạn lên ngay. Ba địa di chuyên là quá sợ, sợ đến nỗi không dám nhìn vào bộ xương ấy thêm một lần thứ hai. Nó quay đầu lăn một cái ảo, bởi quá sợ nên nó quên phức là mình đang nằm trên nóc của ngôi miếu. Cú lăn quýnh quán, quá nhanh, chỉ chết mắt một cái là nó đã tới mé cong của mái ngói, rồi chơi với không kịp bấu vào đầu, nên lọt tục xuống đất như một trái sầu riêng chính rụng nghe tới đó ba bụng cười ngất, <cười> he tưởng đầu ma quỷ hiện hình được bắt mày nghe còn có lý. Ai dè mới thấy có cái bóng mờ mờ mà sợ tới nước té lội tay. Mày thiệt là như con chim bị trúng tên, rồi thấy cành cây hơi cong cong chút thì tưởng là cây cung, cây thằng thiệt là nhát hít. đã hai ba lần bị ông ba bụng chê nhát hít khiến thằng đĩa tức lắm. Tức nhưng vì sự thật là mình có hơi hồ đồ khi ngồi mà nghĩ lại. Cái bóng bộ xương người kia chỉ mới nhúc nhích thôi, sao mình lại sợ đến nổi té lăn cù, lội cả cánh tay. Bảy tôn tẩn ra chiều im lặng suy nghĩ như nhớ lại một chuyện gì. Chợt anh dỗ vai ba địa, nói bằng một giọng vừa đủ nghe. <cười> anh nghĩ thằng em mày không gặp ma quỷ gì đâu. Cái bộ xương gì đó chắc chắn là trò hù dọa con nít của lão thầy tư hay là ai đó. Hồi à, xưa, khi còn trong quân đội, có quen với mấy thằng bạn địa phương quân, nghe tụi nó kể nhiều chuyện cũng tương tự như vậy. Những điểm bí mật của du kích hoặc cán bộ dịch cộng ở những vùng nông thôn hoặc bưng biển, họ thường bày ra những cái trò này, hoặc là tung tin đầu có ma có quỷ, để người dân không dám léo hãnh tới. Cái khu đất miếu ông tà là khu đất mất an ninh lâu lắm rồi, Cho nên coi như là dùng hoạt động của máy chả. Trò nhát ma này, anh mày dám cam đoan, là máy chả dựng lên để hù dọa dân chúng quanh dùng đó. Thằng địa vỡ lẽ nên quê lắm ngồi mân mê cái cùi chỏ bị thương, Ông ba bụng thì lắc lắc cái đầu than thở. Hey, nghe tin tức thời sự thì chỗ nào cũng đánh đấm tùm lum, Đất cây trầm này chắc cũng không còn những ngày yên ổn nữa rồi. Thôi mày đi, tao khuyên mày đừng có nên trở lại cây chỗ mỉu ông ta nữa. Dính giang tơ mây ổng ha, chết đo mày. Bảy tôn tẩn đâm chiều một lúc rồi nói. <cười> Tình hình càng lúc càng căng. Cái điều này thì còn đầu óc đâu nữa để mần ăn, để nuôi con nuôi vợ nữa đi ta. Ông cậu vợ của tôi không có ngờ. Không ngờ ông cũng hoạt động cho mấy chả nữa hèn gì ông ghét tù ra mặt bà bụng có vẻ lo xa ông nhìn nét mặt đăm chiêu của anh bảy đắn đo một lúc rồi nói ê theo cái đà lộn xộn từ sau tết tay cho tới bây giờ sớm muộn gì mấy chả cũng ngồi về tới đây thôi Nếu à, thật sự thằng cha tư hàng xóm là tay trong thì à, thằng bảy mày nên cảnh giác một chút Tiểu nhân đắc chi, quần tử gặp phiền. Cái này là tao thương mày như em út cho nên à, tao nói thiệt. Nói tới đây thì ông lại ngập ngừng, nữa như muốn nói nữa lại thôi. Thái độ kỳ quạt khác hẳn thường ngày của ba bụng. Anh Bảy để ý, anh mới lên tiếng. Có gì thì nói đại ra đi ông già. Có ai ở đây đâu mà ông ngại miệng chứ. Quả là ông ba bụng ngại miệng thật, vì trong mắt ông cảm nhận được một vài dấu hiệu bất tường trên khuôn mặt của bảy tông tẩn. Tuy mặt mũi vẫn rạng rỡ thần sắc tỏ rõ như thường, nhưng ông nhận thấy có lát đát vài chỗ sắc thái tạp loạn không toàn vẹn. Mắt vẫn sáng, nhưng đôi lúc lại lờ đờ như vô thần. Hai bên tay và chuẩn đầu ám đen, khuôn mặt lại có lúc trắng bệt như kẻ kiệt quệ sinh khí thôi đúng rồi dù không phải là ông thầy coi tướng nhưng bà bụng lắc đầu mong suy đoán của mình là sai thần sắc bảy tôn tẩn hôm nay có dấu hiệu của một người đang trong trạng thái thời vận lẫn sinh mệnh bị hôn ám có thể tệ hơn nữa là sắp tàn lụi tới nơi thấy khó mở miệng để cảnh báo cho bảy tôn tẩn ông bà bụng cười giả lả nói <cười> Tao nhắc lại cái câu tiểu nhân đắc chí cho thằng bảy mày nhớ, ráng mà giữ mình. Thôi, đêm đã khuya rồi, nghe cái tin lộn xộn này thì đâu còn ai bụng dạ nào để câu kéo nữa. Nửa đêm nửa hôm đi long nhông ngoài đồng, lỡ gặp mấy ổng thiện có rắc rối lớn. Thằng bảy, đi về mày ơi! Mùa gió chướng tập thứ 20 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 21.